Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chính văn đề 2893 chương cường giả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Âm dương ma thi với hắn mà nói toán không được cái gì. Nhưng đã trải qua này một màn. Lâm Hiên lại sao lại không biết rằng. Thiên Hạp Sơn đã xảy ra biến cố. Tưởng muốn mưu đồ vân đoán chi thuật. Nói vậy còn muốn phí một phen. Chết. Sợ, Lâm Hiên là khẳng định không sợ. Nhưng vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận hành sự. Đối với ẩm nấp liếm khí chi thuật, Lâm Hiên còn là có một chút tâm. Đắc, mặc dù thi triển sau đó đổn quang tốc độ, khó tránh khỏi hội. Gặp thù ảnh hưởng rất nhiều, nhưng cho dù là cung cấp tu tiên giả. Từ bên cạnh thổi qua chỉ cần không tận lực đem thần thức thả ra hẳn là cũng sẽ không phát hiện chính mình. Đối điểm này Lâm Hiên trong lòng có biết tốc độ chậm khuyết điểm. Cũng coi như không được cái gì. Lâm Hiên trong đầu im lặng suy tư trong nháy mắt ước chừng lại bay. Vạn lý tả hữu chiếu cái. Này tốc độ hoàng hôn trạng vạn lúc sau. Này hẳn là là có thể đủ chạy tới thiên hạp sơn. Mặc dù khi đó Thái Dương khẳng định đã trải qua lạc sườn núi. Nhưng đối với tu tiên giả ban ngày còn là đêm tối. Khác nhau vốn là chính. Là so sánh phản phất. Ít nhất Lâm Hiên sẽ không quan tâm. Di thiên như thế nào quá đen. Đột nhiên Lâm Hiên độn quang vừa chậm theo sau chậm rãi ngẩn đầu. Lên đến. Hôm nay tuy nói không phải giữa trưa, nhưng cử ly thái dương. Khuất sau núi thời gian cũng còn xa xôi, này sắc trời, như thế nào? Hội gặp đột nhiên liền mở nhạt đứng lên. Hơn nữa còn càng ngày càng ám, Lâm Hiên thậm chí không tự chủ được. Dùng mình một cái, phải biết rằng hắn chính là phân thần cấp bậc tu tiên giả, pháp lực. Chi thâm hậu càng là đến cơ hội có thể có thể so với độ kiếp tình. trạng nhục thân thiên truy bách luyện, sớm hơn đã đến nóng lạnh bất. Xâm tình trạng cư nhiên hội gặp đã dùng mình, này có thể bị có. Chút không tầm thường cùng bình thường. Lâm Hiên không ngừng độn quang ngừng lại, thân ảnh cũng từ từ tại. Trong hư không thoáng hiện. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tái thi triển ẩm nặng chi thuật đã. Không có sử dụng tại chút bất chi bất giác. Chính mình thân hình, dĩ. nhiên đã trải qua bài lộ. Đáng ghét Bốn phía sắc trời càng phát ra âm trầm. Mặc dù không tới đưa tay. Không thấy được năm ngón tình trạng. Nhưng nó đen kịp âm vân cũng Nhượng nhân trong lòng cực không thoải mái. Ô, âm phong nổi lên bốn phía. Phi xa tẩu thạch tại nọ díp gào âm phong. Trong mơ hồ còn kèm theo thê lương dưỡng khóc. Lâm Hiên không phải phổ thông tu tiên giả. Tuy nhiên nghe vào trong. Tay cũng cảm giác nhất trận phiền lòng. Thuyết thấp thỏm khí nóng có chút quá mức. Nhưng xác thật nhượng nhân. Trong lòng cực không thoải mái. Lâm Hiên sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Tại gặp mặt âm dương ma Thì lúc sau này. Hắn cũng đã đoán được chuyến này sẽ không thuận lợi. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới hội gặp tại nửa đường, liền gặp. Thấy vậy cường địch, đối phương nhân ảnh còn chưa rơi tại trong mắt, liền có như thế thanh. Thế, Lâm Hiên lại không phải chưa từng gặp qua việc đời tu tiên giả. Với, địch nhân cảnh giới như thế nào trong lòng hắn đã mơ hồ có vài phần. Suy đoán, đồ kiếp kỳ. Mặc dù không dám trăm phần trăm khẳng định Nhưng phạm sai lầm tỷ lệ Hẳn là cực kỳ bé nhỏ Hơn nữa nếu như không có đoán sai Người tới đáng sợ còn là âm ti giới Cường giả Lâm Hiên từ bước lên tiên đạo tới nay trải qua vô cùng phong phú Nhưng cùng âm ti giới cường giả giao thủ cơ hội thật đúng là không Nhiều lắm Trái lại tại điển tịch trông được quá rất nhiều cùng này có liên quan. Miêu tả truyền thuyết, âm ti rượu vật, vốn là chính là dĩ thần bí rượu. gì chứ xanh từ nào đó góc độ, thậm chí so sánh cổ ma còn muốn khó đối. Phó, các loại ý nghĩ tại trong đầu chuyển song, lâm hiên trong lòng cũng. Không khỏi có điểm bồn chồn Tuy nói việc tốt khó làm, nhưng đối thượng duệ thánh cấp bậc cường giả còn phải trái trong lòng hắn nguyện ý nhưng bỏ sở nửa chừng không phải lâm hiên phong cách húng chi hiện tại đang muốn tránh cũng không được đối phương đã đi tới gần chỗ mặc dù chính mình còn muốn chạy cũng gắn liền với thời gian chậm ký đến thì an lâm hiên thâm hít sâu đem hơi có chút khẩn trương tâm tình bình phục đi xuống Bốn phía ruột tiếng huyết gió càng phát ra huyên náo dĩ cực. Đạo hữu nếu đến, giả thần giả ruột lại có ít lời gì đường, đường. Đường ruột thánh cấp bậc cường giả, chẳng lẽ còn muốn rùa đen rút đầu. Không được sao. Lâm Hiên quay đầu. Mục đáy ở chỗ sâu trong có ngân. Mang hiện lên thanh âm bình tĩnh khai khẩu khá lắm nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa bổn tôn âm dương ma thi chính là hủy ở trong tay ngươi nhất hơi khàn khàn thanh âm truyền vào cách lỗ tai theo sau trích thấy phía trước trăm trưởng xa xa nhất đạo như có như không hắc khí hiện lên xuất ra giờ phút này sắc trời vốn là liền đen tối dĩ cực như không cẩn thận lưu ý nó không ra gì hắc khí Rất có có thể bị xem nhẹ qua Tuy nhiên Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại nọ hắc khí trong bao bọc Chính là Thủ thánh cấp bậc cường giả Giờ này khắc này Giá khởi nhất đảo âm Phong hướng tới bên này bay xẹp tới Nơi đi qua Sắc trời tại vốn có chùa cột thượng Càng ám vài phần càng Thêm đáng sợ chính là Hắn sợ con đường hoa thảo cây cối Cư nhiên lập néo rú rứt, phảng phất lập tức mất đi sinh cơ, phương viên trăm dặm đều tràn ngập. Như thế làm người khác buồn nôn tử khí. Mặc dù là Lâm Hiên cũng cảm giác trong lòng có chút áp lực, như là hoán một tên tu tiên giả cùng hắn tình trạng y như vậy, đáng sợ không? chiến cũng đã trước khiếp dứt, tuyệt Thánh cường giả quả nhiên là nổi danh không giả. Lâm Hiên trong lòng nói thầm, nhưng cũng rõ ràng này dạng đi xuống đối. Với chính mình không lợi đến cực chỗ, dĩ tính cách của hắn tự nhiên. Không muốn bị đối phương nắm cách mũi đi, hát. Lâm Hiên hai tay nắm chặt chữ này bên ngoài cũng không thấy dư thừa. Động tác trong cơ thể pháp quyết một chút vận chuyển nhất luồng kinh. Người bàng bạc linh khí nhất thời tử thân thể của hắn tỏ khắp, Lâm. Hiên toàn thân quang vững lưu chuyển, linh khí sạc sào Dĩ thân thể của hắn là trung tâm chu vi mời trưởng trong phạm vi tử. Khí đều bị đuổi tản ra, nó áp lực cảm giác cũng tùy thời tiêu tán. Không sai, không sai, đạo hữu quả nhiên không phải phổ thông phân. Thần kỳ tu tiên giả, nan trách bổn tôn khổ cực tế luyện âm dương mà. Thi cũng bị bị ngươi diệt trừ, như là đợi lát nữa cách người vài năm. Ngươi cũng cơ duyên xảo hợp, tiến dai thành độ kiếp cấp bậc đại năng. Tu tiên giả, bổn tôn nói không chừng còn chỉ có quá ư sợ hãi, bất quá. Hiện tại sao? Hiện tại lại như thế nào? Lâm Hiên nhìn chăm chú phía trước nọ đảo như có như không hắc khí khai. Khẩu! Theo thời gian trôi qua, nọ đảo hắc khí rốt cuộc từ từ rõ ràng, cự ly. Chính mình bất quá hơn 10 trượng mà thôi, tuy nhiên dĩ Lâm Hiên nhãn. Lực như trước thấy không rõ lắm, ánh vào mi mắt, bất quá là hắc khí. Trong nhất đảo lúc sáng lúc tối nhân ảnh thôi. Lần này đây, Lâm Hiên không có mạo muội sử dụng thiên phượng thần mục. Chính mình con bài chưa lật, hắn có khả năng không tưởng giao thủ. Trước đây, liền dễ dàng biểu diễn cấp đối phương nhìn hiện tại ngươi mặc dù so sánh cung cấp tu sĩ cường một chút nhưng cuối cùng cũng chỉ là phân thần cấp ta không biết rằng ngươi cùng cổ lão ma là cái gì quan hệ nhưng nếu là ở phía sau đi tới thiên hạ sơn nó cũng đừng muốn sống như thế trở về nó âm khí trong nhân ảnh khan khan thanh âm truyền vào trong lỗ tai cổ lão ma na cái người cổ lão ma Lâm Hiên có chút ngạc nhiên thanh âm truyền vào cách lỗ tai chính mình. Tựa hồ trong lúc vô tình sông vào cái gì nước xoáy. Hắc hắc, hiện tại cố làm ra vẻ lại có chỗ lời gì, lai lịch của ngươi. Thân phận bổn tôn cũng sẽ không vấn, một hồi đem ngươi bắt giữ bắt. Sống, sau đó tái trừ hồn luyện phách. Nọ dù thánh cười lạnh. Thanh âm truyền vào cách lỗ tai, chỉ một thoáng chung quanh âm phong. Càng phát ra đại phóng. Bê sơ chậm lại còn muốn đi ra ngoài, hôm nay thay đổi sớm hơn một chút. Phiếu, chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.